Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 2B của chuyện dài Mưa Trên Cây Sầu Đông. Ai nội cho mà ái mà mà biết Tao cần chi ai nội? Tao hỏi là hỏi làm rắn mi giảm đi một mình không nổi cho tao biệt. Mà đi cả ngày. Bùi tuổi làm chi? Tuổi còn học. Không mơ miệng về táo được một cấu à? Mà không một nghệ cuốn nổi! Đông nghi không hiểu tại sao mình có thể trả lời với mẹ như thế. Và cơn giận như nước nguồn cứ ào ạc, chảy hoài, không dứt. Đông nghi cố giữ vẻ, lì lợm, không muốn bật khóc. Mặc dù nước mắt đã tràn trong mũi, trong mắt, và sự nghẹn ngào đã đè nặng ngực, ngộp hơi thở. Bà Phúc Lợi thì không thể tưởng tượng được những lời nói của con Mặt bà tím lại đông nghi thấy hai mắt mẹ như hai ngọn đèn pha Quét hết mọi chữ ngại vật đằng trước mặt Đồng nghi! Nghĩ! Ai cho mấy ăn nội rửa hi Đồng nghi cũng không ngờ được cơn giận dữ của mẹ Bà Phúc Lợi ngồi xuống đứng dậy Mặt bà tím bầm Mắt bà long lên sòng sọc Con hổ đang đứng trước một con mồi đó. Mà nhái đi! Mà nuột đi! Không cần chi nữa hết! Tiếng nói nổ rang buồn ngực của Nghi, đốt lửa nóng hực hai ngò má. Mà nhái đi! Nuột đi! Bà Phúc Lợi đã rút cây roi dưới tấm chướng ngọn roi đưa trong không khí mà đã bầm dập ruột gan đông Nghi. Ai cho mi ăn nội với mạ mí kiều đỏ Đông nghi cũng không dằn được nữa Thì mạ diệt con đi Con cũng không chịu được cạnh mực mà Mực chả À Thì con đi dòi quả rồi Đông nghi bị kéo ra khỏi ghế Xuống nền nhà Một roi hai roi Rồi ba, bốn roi Đông nghi không đau ở thịt da Mà đau nhói tận ruột gan bầm dập Tao đánh chết mi Rồi tao ở tu Nghe giọng nói vừa rên vừa khóc của mẹ Đông nghi thấy mũi lòng Không phải nàng mũi lòng vì thương mẹ hay thương mình Mà nàng mũi lòng vì số phận hèn mọn của đời sống gia đình mình Giấy rách phải giữ lấy lề đó còn lại mức mấy bức hoành bức trướng đã rã hết sơn son thép vàng mấy bức ảnh bỏ quang mấy thanh ngươm giáo cổ bức ảnh cha nàng phóng đại treo giữa nhà là tấm bình phong thứ hai cho cánh cửa nhà tấm bình phong có chạm rồng phụng mới chỉ là tấm bình phong che cái lưng mà thôi con nghi dồi mi lì hị lì lì Từ nhỏ tới lớn, có lẽ đây là trận đòn đau nhất. Chưa bao giờ mẹ đánh đau như thế. Cái roi da này được cất kỹ từ lâu khi đông nghi qua khỏi tuổi 14. Vậy mà lần này được mang ra sử dụng trong một trường hợp hết sức tình cờ. Đi dự một buổi họp là một trọng tội sao? Được rồi, để mà cói! tôi sẽ làm nổ tung cái gia đình này cái thành phố này mà có làm nổ cũng chứa tán tạc tôi sẽ làm tán tạc Đông Nghi nghiếm răng chịu đựng cơn giận dữ của mẹ chờ cho mẹ ngừng roi nàng đứng dậy đi vào phòng khóa chặt cửa lại Đông Nghi không nghe tiếng hút của mẹ đoán là bà vẫn còn ngồi nơi cái ghế cũ vừa đau đớn vừa chán ngán Đông Nghi nằm mọp xuống giường Khi còn một mình Nỗi tuổi thân của Đông Nghi Không còn nén vào đâu được Đông Nghi vùi mặt xuống gối Mà khóc Đông Nghi khóc lâu lắm Cho tới một giờ sáng Nàng vẫn còn nằm úp mặt xuống gối Mấy lần Đông Nghi nghe tiếng chân mẹ Đi lại gần phòng Rồi lại đi xa Cho tới khi Đông Nghi nghe tiếng chân mẹ Đi buông mùng Cánh cửa sổ ngoài nhà ngoài được gài kỹ Và tiếng thằn rộm hết quạt mũi Đông Nghi mới biết là cả nhà đã đi ngủ Đông Nghi không tài nào ngủ được Nổi tuổi thân mỗi lúc một dân trào Lúc này Đông Nghi muốn làm một cái gì Khóc thật to, đập bể một cái ly Hay bỏ ra ngoài đường đi lang thang một mình đập phá bằng sự tưởng tượng, một lúc đầu Đông Nghi dịu dần lại. Đông Nghi mở cửa sổ, đêm tối bên ngoài như giúp cho nỗi cô đơn trong lòng Ni lan rộng. Đông Nghi vùng dậy, phải làm một cái gì, phải làm một cái gì cho hả tức. Đông Nghi kéo, ngăn kéo rồi đẩy lại, mở ra, đẩy lại như thế tới mấy lần. Đông Nghi mới chợt nghĩ ra việc viết một lá thư Nhưng viết thư cho ai? Cho Vinh, cho Khánh hay cho Tỷ muội Tỷ muội thì mình có thể tâm sự được rồi Còn Vinh, viết thư cho Vinh là chịu thua cuộc Mình tìm tới Vinh dễ dàng quá Đông Nghi mở một tờ báo cũ Thôi, không viết thư mà đọc báo vậy Bỗng một trang báo mở trước mắt Đông Nghi với những lời mời mọc Cái gì lạ thế này? À, một lời rao đang tìm bạn Đông Nghi đọc một hàng chữ Lính, xa nhà, cô đơn, nghèo, thích âm nhạc, thi văn Mong tìm một cô bạn gái dịu dàng, cũng cô đơn để làm bạn Và cũng vừa làm em gái thư về Vũ Tuấn KBC. Vũ Tuấn, đó là một cái tên rất đàn ông. Hắn lại đang tìm bạn, tìm bạn vì hắn cô đơn. Đông Nghi cũng đang cô đơn như hắn. Nhưng Vũ Tuấn là ai? Tại sao phải xưng là lính trẻ? Tại sao lại cô đơn? Có bị đòn như Đông Nghi không? Có bị sống ở một nơi gò bó như Đông Nghi không? Những lằn roi của mẹ đã hất Đông Nghi ra khỏi đời sống của bà rồi Đông Nghi không còn ai nữa hết Tỷ muội đã lớn, nó cũng sắp có chuyện riêng tư như mình Bà ngoại thì làm sao hiểu được mình Còn mà, mà có ông bồ đào Phải đó, vì có ông bồ đào nên mà mới ghẹt con Mà thấy con như cây bùi gái Như cái cái nhỏ mọc trơ vơ Trên thảm cò mềm Vưỡng bước chân của mà Vì lý do chi Mà mà đánh con như rửa Không Đông nghi không đau khổ Vì những lần roi kia Mà đau đớn vì bàn tay Mà đã đánh xuống Mắt mà đã đầy những gạt bỏ phù hẳn Phải cho mà biết Phải làm gì đi chữ Đừng thèm khóc lóc Rồi mi sẽ khóc lóc Cả đêm nay cho mà xem Đông Nghi hiểu mình lắm Khi buồn sầu tuổi hổ Đông Nghi không đủ can đảm Để tự chủ Đông Nghi phải khóc Nước mắt như đã sẵn sàng Chỉ chực có một nỗi u ức nhỏ Là dâng tràn Là trải ra Con gãi khôn nhiều Nước mặt lắm Lời mắng của mẹ mỗi lần thấy Nghi khóc Còn có một lần Lâu lắm rồi, mẹ đã mắng Đông Nghi và đã xúc phạm đến người đàn ông trong chiếc ảnh lồng nơi treo giữa nhà Đỏ! Cha mi đỏ! Mi cuộn gỏi mà đi theo ông đi! Nếu Đông Nghi biết được cha ở đâu chắc nàng sẽ có một chuyến đi thực. Đông Nghi nghĩ một người đàn ông bao giờ cũng ít ồn ào hơn một người đàn bà Dù mẹ có tiếng là ít nói lạnh lùng đi nữa Mẹ cũng là đàn bà Mẹ thuộc loại ồn ào Tờ báo đã xếp trên bàn từ bao giờ Đông Nghi đã không đọc thêm một dòng chữ nào Ngoài mấy dòng tìm bạn Với cái tên Vũ Tuấn Đông Nghi bóp chặt tay mình Ta đang cần gì? Ta đang muộn gì? Đông Nghi muốn mẹ biết là mình đã lớn đã lớn và tự ý làm theo mình được rồi. Thành phố, thành kiến, tất cả đã tù túng ta, bóp chẹt ta. Phải vậy, Vũ Tuấn, người lính cô đơn như ta, buồn bã như ta, chắc hiểu ta nổi. Nhưng tại sao mày khóc hận ý? Tại sao nước mắt mày chạy dài? Con gái chi mà mau khóc quá, mau khóc rứa thì khổ một đời. Đông Nghi mở tờ báo, đọc lại dòng rau tìm bạn, và Đông Nghi xé một tờ giấy trong tập vỡ, nàng viết. Ông Vù Tuẩn Khi nhận bức thứ này lận nhiều trong bức thứ khác gửi đến ông, chắc ông nghĩ rằng tôi cần một người anh để làm nùng, để nhọc nhẹo, thay một người bạn để tâm tình. Rồi ông sẽ xếp theo thứ tự để mà trả lời theo thời gian trượt sau. Ông có thể hiểu lầm như rửa. Cũng được, nhưng tôi thì không. Bởi vì tôi viết thứ này cho ông khi tôi đang khóc, đang buồn và đang cô đơn nữa. thấy ông rao trên bão Ông cũng cố đơn, cần bạn để tâm sự và tôi lúc này cũng cố đơn, cũng cần bạn để tâm sự, nên tôi viết thư này. Ông cô đơn vì cải trí, có phải thiểu thổn tình thương gia đình như tôi không? Có phải vừa bị mẹ đánh đòn như tôi không? Ông còn nghi ngờ bạn bè như tôi không? Ông có buồn chạm thành phố Gẹt ghế gợm những khuôn mặt quen thuộc hàng ngày Còn tôi Tôi gẹt hết Nên mời việc thứ này cho ông Một người ở xá Chặt về chiều Ông có muộn làm bạn Với một cô gái Huế như tôi Thì gửi thư về địa chỉ Ghi ngoài phong bì cho tôi Tôi không quen việc thư Chặt lùng cùng lắm Ông đừng cười nghe ông Mong thư ông Viết đến những dòng cuối Đông Nghi ngập ngừng mãi Vì không biết có nên Ký tên thật của mình không Đông Nghi nhất định Tìm ra một cái tên khác Đông Nghi không muốn ai biết việc này Kể cả người bạn gái Thân nhất là Tỷ Mội Đông Nghi đặt một lô tên Rồi lựa chọn Cuối cùng nàng ký là Tương Giang Làm sao ta tạo ra hai con người, Một Tương gian và một Đông Nghi, Hai đứa bây giờ sẽ không giống nhau chi hết. Đông Nghi ơi, Mí đừng, Mí cứ sống y như những ngày của Mí là của Huế Của khu vườn này, Của căn nhà này, Của đời sống này. Còn Tương Giang, Đời sống mi là ảo tường, Là mơ ước. Đông Nghi bỏ lá thư vào ngăn kéo Đèn bên ngoài đã tắt Chắc mẹ cũng đã ngủ Mẹ đâu có thao thức vì ta Mẹ phải ngủ cho trơn da trơn thịt Để ngày mai gặp ông bồ đào nữa Phải chi ngủ một đêm ra Mẹ già mẹ xấu như bà ngoại Mẹ mới là của mình Đông Nghi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn Khuôn mặt mẹ và căn nhà như đã biến mất đằng sau lưng Đông Nghi đưa tay ra ngoài bóng đêm nàng nhìn về phía bụi hoa mộc dù không trông thấy gì ngoài bóng đen như hình ảnh con gấu đang đứng ngó mặt lên trời Đông Nghi cũng tưởng tượng ra được những bút hoa mộc đang chờ sương xuống để hé nụ những bông hoa nằm im liềm trong bóng đêm Đang nao nao tỏa những làng hương mới nhúng Và đang hòa hợp cùng với nhiều thứ hương khác trong vườn Đông Nghi thấy mắt mình nặng triểu Nàng không khóc lớn nhưng những giọt nước mắt đã sưng hút Mi mắt Một âm thanh nào đó đi qua trong đầu Rồi biến mất trong tiếng động nhỏ ngoài vườn Mi không còn là con gài Huế con gài Huệ có hơ như mí. Tiếng động vụt qua ngang cửa sổ và những chiếc lá chết chưa ngừng rung rẩy. Đông Nghi đoán là một chú chuột vừa bỏ một hốc cây chạy tới đống gỗ mục ở mép vườn. Không hiểu sao, Đông Nghi thở dài. chuột đâu có giống ta. Phải không Đông Nghi ơi? Đông Nghi gọi tên mình, tay này cầm chặt tay kia. Và Đông Nghi gục xuống thành cửa Những giọt lệ lại trào ra Đông Nghi nức nở Mà ơi Mà không thương con đành rắn mà Không còn ai để cho Đông Nghi nương dựa nữa hết Bà ngoại đã già Mẹ đã ghét Cả tiếng đàn lục huyền cầm của Khánh nữa Sau đêm nay cũng không thấy Đông Nghi gượng đứng dậy Và như thổi nhỏ mỗi lần bị nhừ đòn Đông Nghi rên những tiếng nhỏ Những làng roi của mẹ đêm nay Cũng không phải không đau lắm Đông Nghi ôm chằm lấy cái gối Cắn chặt răng vào một góc gối Mặc cho dòng lệ tha hồ chảy Mẹ có đáng cho Đông Nghi căm giận không? Tài mẹ một phần, tại đông nghi một phần, tỷ dụ như không có đông nghi, không có căn nhà, không có những bức hoành sơn son thép vàng, tấm bình phong sẽ giúp đi dễ dàng, mẹ không vướng víu chi hết. Tài mẹ, tài mẹ hết, tài ông bồ đào nữa, thôi cũng đừng tụi thân nữa nghe không, cũng đừng nghĩ tới mẹ, tới ông bồ đào nữa. Lá thư được gửi một ngày sau đó Một buổi chiều Đợi tan giờ học Đông Nghi nói dối với tỷ muội Sang cửa hàng Nàng ghé vào bưu điện bỏ thư Đông Nghi đọc đi Đọc lại bức thư cả chục lần Thấy lá thư không hay ho gì hết Nhưng có viết lại Rồi cũng chả có gì mới lạ hơn Lá thư được gửi đi rồi Lòng Đông Nghi càng bối rối thêm Nàng mơ màng tưởng tượng đủ thứ về Lá Thư. Đông Nghi tưởng tượng Lá Thư đang đi trên những đoạn đường dài để tới tay Vũ Tuấn. Rồi Vũ Tuấn sẽ nghĩ như thế nào về Lá Thư với những lời lẽ ngây ngô đó? Đông Nghi thấy mình dài dột rồi bần thần mãi. Đôi khi nàng muốn khóc vì những mặt cảm cô đơn, yếu đuối. Đứng trước lũ bàn, Đông Nghi cảm thấy ngại ngùng lắm. Lớn như nàng, còn bị đòn Nếu bạn bè Nghi nó biết được Chắc chúng nó cười Nghi không ngước mặt lên nổi Vũ Tuấn Sao không có một khuôn mặt nào cho Đông Nghi tưởng tượng ra hết Nhỡ chàng cũng là một khánh, một vinh thì sao Nhưng tại sao Đông Nghi lại có những ý nghĩ Với người ở xa thân thuộc như thế Tại vì chàng cũng có cô đơn như mình Nhưng sự cô đơn đó như thế nào Đông Nghi chưa có biết Trong lớp học Nghi thường hỏi dò tỉ mùi Mi biết thư gửi Ở Huế đi Sài Gòn Mấy ngày tới nơi không Mi hỏi chia rửa Mi quen ai trong Sài Gòn Ờ Tao gửi thư cho ông chủ tỷ muội đã có lần nghe Đông Nghi tâm sự về một vài người Bà con ở xa Nó hỏi lại bạn Mày ông chủ mía ở Sài Gòn à? Mà ăn nhầm chí mà việc thứ. Đông Nghi cười lấp liếm. Mà tao khiển việc thì tao việc đó chở Răng mà mí không việc. Tao biết rắn được. Rửa thì khoảng 3 hôm là thứ tới, mau lắm là 2 hôm, nhưng trường hợp này hiểm lắm. Đông Nghi hỏi lại tí muội. Sợ thứ không đến. Tí muội ngó bạn có con khối không thư của mà mấy chợ của mí mô không đến thì thôi đông nghi vò vò cái khăn trong tay thư người bố điền có hay mật không không mô ít khi mật lắm tao bày cho mấy cạch này muộn thứ không mật dạng tên thiệu là họ đem từ tầng nhà họ bắt pha rắn mấy biết thì chỉ khảnh tao hay chơi rửa lắm mi biết Anh Yên hay lầy lẫm Vẫn thư chị Khánh Là anh gửi 5 bầy lạ thư thiệu tên Cho chị Khánh bị phạt chơi Anh Yên hay chơi là rửa đó Anh Yên ở Sài Gòn Thì anh Yên vừa trượt đứng ở bên vườn Hải ồi đưa ra cho tụi mình đó Anh về thăm nhà Hết hè lại vô Sài Gòn học Huệ Minh Người ta đi lần Đi hồi hết Đông Nghi hỏi bạn Tí mùi, có ưa xa huệ không? Không, tao ở đây tội trá, tội chết con đông nghi Tao không biết Phải biết chở, phải có lập trường chở Rồi trong lớp, thấy đông nghi cứ hay nhìn ra cửa sổ Hồn như gợi trên những tàn cây phường Tí mùi trách bạn Dào ni, trong nghi thay đổi nghe Có chừng củi nắm đứng thấp là không được Cái băng mình đang học giỏi Để tụi nọ tránh thì ực chết Trà nói nhỏ vào tai tỉ muội Nhỡ anh Vinh tao đỏ Anh chị mê nhau rồi nha Nghe nhắc loán thoáng tới tinh Vinh Là đông nghi câu mày Nói làm chi tới anh chàng nhắc gái đó Đông nghi chỉ trong hết giờ học Để về nhà xem có thư không Và mỗi lần đi học Nàng dặn thằng rộm Rộm Có ai gọi đứa thứ thì nhận Rồi cất trong phòng học cho tôi nghe Đừng đưa cho ai nghe Thứ tư Thứ tư cả chí Mà ai gửi thứ Tôi mạch mạ đánh cho nước điệt chứ Bữa hôm bị đánh nước địt Mà không khóc giỏi chá hị Đông Nghi năng nề hĩ thằng ròm. Thối ma, ròm thấy tôi hay bị ma đánh, ròm không thương tôi rằng. Không thương thì tao đấu thêm ở, tao sang bên phang bồi châu tao xin giữ cửa hạt bồi. Mỹ cõi, tao hạt bồi thua chi thằng chặt, rửa mà hắn làm tôi tốn tần, đôi khi động bàn quyến. Thương tôi thì cất thứ giúp tôi mà bị mà đánh tôi chết luôn. Mà thư chi, ai đem tới? Cái ông đi xe đạp ngang qua nhà Cái xe có cái chuông Kêu to rộm hay trời đỏ A cái thằng có hai cái tụi đeo hai bên xe hả? Đúng đó Mà thư ai? Đông nghi giả vờ thì thầm với thằng rộm Đừng nói cho ai nghe nghe Tôi gửi thư hỏi ông chùa ở Sài Gòn về ba Để coi ba chữ ở mố Ba mà về là cái ông bồ đào hết đến nhà nữa Rộm ứng khống Thằng rộm cười hí hững <cười> Phải đỏ, phải đỏ Vậy nhận thư cho tôi nghe Thằng rộm làm bộ suy nghĩ Không được, mấy phải đọc cho tao nghe Biết thằng rộm không thuộc được một chữ A, chữ B Đông nghi hứa Ừ, được rồi Tôi coi rồi Tôi kề chó mà nghe Thấy thằng rộm đã sôi tai Đông nghi thấy cần phải dọa già Không thì sợ khi nó không vừa ý Nó nói vung ra thì nàng ốm đòn thật Đông nghi dặn Đừng nội với ai Chuyện này có ai biết Thì cả túi với rộm đều bị đòn hết Rộm thê đi Thê thì thê Túi mà nội đi nội lại, cho uống vật trẻ túi Ông chịn thương ngang bè rắn túi Muốn thề nữa, mai túi lên điền hang chạng Thói, nghe mi nội dề sờ ghế rửa thế Từ hôm đó trở đi, thằng rộm cứ thấp thổm hoài Mỗi lần Đông Nghi đi học về Là nó nhìn Nghi lắc đầu ra dấu là không có thư từ chi hết Hơn một tuần lễ trôi qua như thế Đông nghi hết hy vọng Chắc là lá thư không đến Hoặc có thể vì nàng biết dở quá Quê mùa quá Làm người bạn xa cười nàng Và không thèm trả lời nữa Thằng rộm mỗi sáng Chờ giờ người phát thư Ngang qua đường trước nhà là quét sân Đợi để hỏi thư Mỗi lần thấy người phát thư Đưa tay khoát lui lia lia Nó lại chửi thầm Mù cô bà nó chợt cà sập thư mà không chịu đưa cho người ta một cại. Ngoài chuyện trong thư và nói chuyện với thằng rộn về lá thư đến chưa đó, Đông Nghi không còn ai để nói chuyện nữa. Bà ngoại tự nhiên ngã bệnh, bác sĩ khám cho biết là bệnh già. Mấy hôm sau, bà bại hẳn một chân và mỗi lần đi đứng, bà cần phải chống gậy. Còn bà Phúc Lợi thì đi tối ngày, Từ khi đánh Đông Nghi mấy roi, bà ít nói chuyện với nàng, và mỗi lần ông Bồ Đào đưa bà về, bà vào thăm bà mẹ, hỏi thăm bệnh, và tự tay sắc thuốc bắt cho bà ngoại uống. Mẹ càng ít nói chuyện với Đông Nghi hơn, đôi khi bắt chuyện thì cũng chỉ là những chuyện học hành, nhà trường, sách vở. Ông Bồ Đào cũng ít vào nhà, Ông chỉ đưa bà Phúc Lợi đến ngõ, rồi nói qua quyết vài câu là ông rồ máy chạy. Thằng rộm mỗi tối lại lôi Đông Nghi ra giếng nước hỏi, Đi, rắn lá thư đỏ chưa đến rửa. Đông Nghi cố nuôi hy vọng, nàng nói với rộm bằng giọng tin tưởng, Đợi vài bừa nữa, rắn cùng cỏ. Chắc không! Rắn mà tôi thấy hệ thới rồi Thằng rộm đưa tay lên phân trần Tại cái thằng đứa thứ nó dầu đi Nó có cà sập mà bữa mổ cũng nói không có Tực chí là Không phải của mình, của người ta Thằng rộm lại hỏi Mi biết bá mấy ở mổ không? Ròm có biết không? Không, hồi đó tao ở dược quế, Tao lên ở khi ba mi đi rồi, hồi đó ờ mi nhỏ chục xỉu ni. Rồi ba tôi đi luôn. Thì đi luôn. Tao bay nghe Mỹ hỏi bên nội AT. Đông Nghi cúi đầu làm thinh, thằng rộm làm răng hiểu được những ẩn khúc bên trong gia đình. Đông Nghi nhớ lại có một lần dỗ ông nội, Đông Nghi được mẹ sai đem hoa quả, bánh trái sang góp cúng. Lần đó, ông chú của nàng ở Sài Gòn cũng về Thấy Nghi ngồi chung với anh chị em Ở một mâm dành cho con nít Ông hỏi Đưa mô rửa chi Con Nghi, con của anh tham đỏ À, nó đỏ à, nó lớn rồi giọng nói của người chú như nói với một kẻ xa lạ nào Đông Nghi định bỏ đũa đứng lên đi về Nhưng nàng sợ những trận đòn của mẹ Hồi nhỏ Đông Nghi có tiếng là giỏi, chịu đòn Vậy mà cũng không chịu nổi tiếng quát lớn hơn của mẹ Ông chú đó về một hai bữa rồi đi Hôm sau Đông Nghi sang cửa hàng với mẹ Ông chú đi sắm hàng ngang qua Bất đắc dĩ ghé vào chào mẹ Chị nại dẫn Đông Nghi đứng trước mặt ông chú Cúi xuống bảo Em chào chù đi Em nội bầm chù đi Đông Nghi đứng lì nhất định không nói gì, ông chú cười khẽ mà không nhìn Nghi, rồi ông vội vàng chào mẹ và đi thẳng. Lần đó, Đông Nghi lấy làm lạ, sao mẹ không đánh đòn vì tội vô lễ trước mặt người lớn. Đông Nghi chẳng thấy nàng có chút triều mến nào với người chú xa lạ hết. Mặc dù hồi đó còn nhỏ, Đông Nghi cũng biết nàng là con bé đáng thương, Là nàng đã bị loại trừ ra khỏi họ hàng Vì cha nàng đã đi xa Và mẹ nàng không hạp tính nếp gia đình bên nội nàng Thổi nhỏ, nhiều lúc Đông Nghi quan tâm đến và hay buồn tuổi Bây giờ, Đông Nghi coi như mình không dính dáng đến gia đình đó Là một cái may Đông Nghi không chịu đựng được những tiếng Bẩm bà, lạy bà, lạy chú, bẩm bác Thằng rộm thấy Đông Nghi không nhìn nó mà nhìn đi đâu, nó cũng không buồn nói chuyện nữa mà bỏ vào nhà. Và mỗi tối, Đông Nghi cũng không còn cảm động khi thấy Vinh đi tới đi lui trước ngõ nhà nàng nữa. Nhưng đối với trà, Nghi không hề cải chính chi hết. Đông Nghi cũng chỉ là một đứa con gái. Tại sao Đông Nghi lại khác bạn bè là muốn có nhiều người yêu mình, để ý mình làm con gái? không ai đi theo, chắc là buồn lắm. Đông Nghi chỉ tiếc những người đang theo nàng lại không phải là những mẫu người nàng chọn. Mẫu người thích hợp với Đông Nghi như thế nào, chính Nghi cũng chưa hình dung nổi. Mà những mẫu người sẵn có thì thật là cách biệt. Trước mắt nàng, họ hết sức tầm thường. Nhưng khoảng hơn một tuần lễ sau, một buổi trưa đi học về, Nghi thấy thằng rộm cứ nháy nháy nàng hoài. Đông nghi biết là có chuyện lạ, nhưng rủi cho nàng là trưa đó, mẹ nàng cũng về ăn cơm. Đợi cho mẹ vào phòng nằm nghỉ trưa, đông nghi lén xuống bếp. Thằng rộm đã rửa chén bát xong, đang đứng ở giếng nước nói chuyện với ô câu. Nhà có giếng nước, nhưng mẹ cứ thuê gánh nước giếng khác, vì giếng này nước trong và ngọt. Nấu trà rất thơm, giếng nhà chỉ dùng để giặt rửa, tưới cây. Đông Nghi phải làm dấu mãi, thằng rộm mới nói khéo, cho ô cao gánh đôi thùng không đi ra ngõ. Gài ngõ cẩn thận, thằng rộm mới trở vào, ghé vào tay Đông Nghi. Nì, có rồi! Đang hồi hợp, Đông Nghi cũng phải phì cười, tự nhiên kêu lên là Có rồi Dù biết thằng rộm ám chỉ lá thư Nhưng Đông Nghi không thể không cười trước vẻ mặt và giọng nói quan trọng đặc biệt của rộm Đông Nghi giật tay thằng rộm Mố, đưa đây Không Đông Nghi ngạc nhiên Rắn rửa Thư của người ta mà Rộm bị chiếm mà dư Đưa rồi, mi không đọc cho tao nghe rắn Đọc mà Tụi thôi, tôi đề kệ cho nghe Đọc tó cho tao nghe vậy Thì đưa đây ta Mí trồn rồn mà biết là chết hết mi hay lừa tao lắm Thời trước chơi đành ổ lan Chơi lò cò, chơi đành cắn mi hay ăn gian tao Tao biết rồi, tao không chịu mô Đông nghi phì cười. cười Rửa làm rắn mày chứ Thề đi! Được rồi, thế thì thế Tôi nội lão cho lạ thư rợt mại bái mật tiêu không tời huệ nữa! Thằng rộm tươi nét mặt, Đông nghi lạ lùng không hiểu Tại sao khuôn mặt và hằng đầy nếp nhăn của thằng rộm Khi cười cứ rắc rắc như đứa con nít Tôi đi lấy nghe! Tôi chằn giữ càng gội! Thằng rộm đi lấy cái thư đưa cho Đông Đông nghi Khi cầm lá thư trên tay mà không giấu được sự run rảy, không biết cái gì ở trong này, mong là niềm vui. Đông nghi cầm chặt lá thư nói với thằng rộm. Tuổi tôi kề cho nghe, chứ đi làm việc đi. Tuổi tôi đời ngoài diễn đi nghe, nghe tiện tui ụp chẹn ở vô cùi là ra đời tôi nghe. Đồng nghi hứa chắc chắn cho thằng rộm tin, rồi nàng bỏ chạy vào phòng, đóng kín cửa lại. đông nghi vội vã xé lá thư đọc ngấu nghiến. Cô Tương Giang Không biết chúng ta có căng duyên nào không, mà khi đọc lá thư của cô, tôi cảm động lắm. Lá thư của cô đến, làm cho những lá thư khác từ muôn phương gửi về, mất hết ý nghĩa. Tôi sẽ tìm ra người bạn gái dễ thương nhất, hiền lành nhất và cũng nhút nhát nhất nữa. Tôi yêu thích sự nhút nhát đó và vì thế tôi đã chọn cô để xin được làm bạn. Cô có bằng lòng không hở cố tương gian? Trước khi chúng ta quen nhau, trao đổi thứ tư với nhau, tôi muốn được tự giới thiệu với cô. Như lời giao ở dòng tìm bạm thơ tín Tôi nói tôi là một người lính cô đơn Cô đơn lắm Tuy ở miền Nam Nhưng tôi ở cách Sài Gòn rất xa Nơi tôi ở là một vùng rừng núi hoang vu Chắc Tương Giang cũng biết Là lính ăn uống và sống ra sao rồi Tương Giang cho phép tôi được gọi cô Tương Giang nhé Năm nay tôi 23 tuổi Đang phục vụ trong một đơn vị pháo binh Vậy chắc cô Tương Giang cũng đoán ra được Đời sống chúng tôi buồn tẻ như thế nào rồi Nhìn dòng chữ mềm mại của Tương Giang Tôi tưởng tượng ra Tương Giang là một cô gái Huế Mặn khẳng như liễu Rất hiền, rất thơ mộng Tôi thích hình ảnh này lắm Đã từ lâu Tôi mong tìm được một cô bạn gái ở Huế Một cô bạn hay một người em gái Huế Tôi không đoán ra nổi tuổi của Tương Giang Nhưng tôi hy vọng rằng Tương Giang còn nhỏ tuổi lắm Mặc dù với lát thư đầu Tương Giang đã cố tỏ ra rất người lớn Tương Giang có biết những đứa trẻ con Thường ưa làm người lớn không? Tương Giang nghĩ sai rồi Không có lá thư nào tới trước hoặc sau thư của Tương Giang Để tôi sắp ra lựa chọn hết Chỉ có mỗi mình lá thư của Tương Giang thôi Vì có ai thích nổi một anh lính nghèo, cô đơn, không gia đình Gia đình tôi còn lại ở Bắc Thời nhỏ tôi được gửi học ở Hà Nội Ở với một ông chú ruột Và đi di cư cùng với gia đình này Về những điều này, tôi sẽ phải còn tâm sự với Tương Giang nhiều nữa. Nhưng lá thư đầu cũng cần phải có giới hạn. Tương Giang có nghĩ như thế không? Hãy kể cho tôi nghe về cầu tràn tiền, về sông hương, lăng tầm. Tôi chưa có dịp ra Huế, nhưng hy vọng rằng bắt đầu từ nay. Huế sẽ là một nơi tôi nghĩ tới nhiều nhất trong cuộc sống đầy buồn phiền này. Mong thư của Tương Giang đến sớm, lời chúc đầu tiên của tôi đến với Tương Giang là Cầu mong giấc ngủ đêm nay, Tương Giang mơ thấy một giấc mơ đẹp. Đồng nghi đọc đi đọc lại mãi lá thư, nàng nằm dài ra giường, rồi đứng bên cửa sổ, dựa lưng vào tường. Những dòng chữ cứng rắn cứ nhảy múa trước mắt Đông Nghi và Đông Nghi thuộc lòng lá thư. Sao nó dễ thấm vào ta hơn cả một bài học ưa ý nhất? Mà bài học thì chả có bài nào ưa ý đâu. Lá thư của Vũ Tuấn tới với Đông Nghi lúc nàng đã ngút hết đợi chờ. Nhưng làm thế nào để trả lời thư đây? Đông Nghi loay hoay hết cả buổi trưa mà không viết được chữ nào. Không học được chữ nào. Đông nghi dấu lá thư mang ra vườn. Lâu lắm, nàng mới ngồi trên chiếc võng Cây trần bì đã chín. Những quả mỏng nước bị rơi ăn rơi vung vải trên đất. Lẫn với lá vàng. Vườn tràn ngập lá vàng và quả khô. Một mình thằng rộm dọn không hết. đông nghi đung đưa hai chân. Lòng nàng thơi thới. Một tình cảm mong manh lãng vãng như những hơi nắng lọc dưới lá ve vãng trong tâm hồn nàng Đông nghi cũng nhìn thấy tất cả Những ngày thơ ấu tròn mắt nôn trong những giọt nắng vàng Về chia vui với nàng Lá xanh thậm đã ống ả vàng Như lòng nàng đã ngã theo nắng Đông nghi lại lấy thư ra, lại đọc Anh ấy tưởng tượng ra ta như liễu tưởng tượng ra ta như một bóng mây, như một ngọn lá, như nổi thơ mộng. Vũ Tuấn là một người lính 23 tuổi, cô đơn. đông nghi thắc mắc, không hiểu tại sao với số tuổi đó, Vũ Tuấn đã vào lính, đã từng trải. Không hiểu sao chị mới đọc lá thư đó, Đông nghi đã linh cảm thấy Vũ Tuấn khác hẳn mọi người, mà từ trước tới nay nàng đã gặp. Nhất định là vụ tuấn Không nhát gái như vinh Không lãng mạn quê mùa như khánh Đông nghi xếp lá thư bỏ gọn vào giữa trang vở học Rồi nàng cúi xuống nhặt lấy hộp sầu đông khô Rơi trên mặt đất Đông nghi đặt những hạt khô trong lòng bàn tay Và bỗng dưng nàng cảm động ghê gớm Cảm động vì một lẽ gì không biết Mà sắp muốn khóc được Có nhẹ, ta đang nhớ lại những ngày cũ Và không bao giờ ta còn trở lại với chúng nữa Đông Nghi ơi, mi bắt đầu có một thế giới mới rồi Một tâm tình mới rồi Hãy báo cho vườn cây biết Cho cây sầu đông biết Cây bại hoại cuối vườn Cây ngọc lan đã cuối mùa nở hoa nữa Một ngọn gió trưa đang thổi đến Ve vạn trên mấy đọt cây Ngọn gió cũng tới rất nhanh, phe phải trên tóc, trên da mặt nàng. Đông nghi nhắm mắt lại, nàng chìm đi trong một cảm giác hân hoan tràn ngập. Đến đây đã hết chương 2B, xin mời các bạn nghe tiếp chương 3 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn!